Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tụm chú đó để thu cuộc độc về, hại chết cả nhà chủ cũ. Bên trong lù thì con quyết cùng còn sống chính là cổ mẫu, cũng sẽ thay đổi hình dạng lẫn màu sắc. Loại biến thành cái kén vàng khi thoát kén toàn thân ống ánh, nhả ra sợi tơ lóng lánh như là vàng gọi là kén tầm vàng, là từ sâu độc mặt thành. Cổ mẫu từ rắn rết sẽ có dạng đầu rồng gọi là long cổ hoặc là xả cổ. Từ ếch thành lằn lại có dạng như là kỳ lân gọi là kỳ lân cổ Thấp nhất là sắt cổ Là loại sinh ra từ trùng và giận Cổ phân thành sinh cổ và từ cổ Sinh cổ là chỉ cần đặt những loại động vật này Vào trong một cái chén bịt kín miệng Kết hợp với niệm chú ngày sinh tháng đẻ Của đối tượng hàng ngày Sau đó thì len lén thả độc vào trong nhà người đó Độc vật sẽ tự tìm ra người mình cần hại Mà dình chờ thời cơ Để bắt đầu xuất hiện Và cắn chết người đó